Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn trong cuộc chiến chống quân nguyên mông lần thứ hai sức mạnh của toàn dân tộc đã được huy động những cụ già dâu tóc bạc phơ cũng tham gia sản xuất vũ khí như trông bằng xứ dân phường bát tràng cung hiến sản phẩm của nghề cho quân đánh giặc quân thì cắm cọc kè sông đặt pháo trên triển sông với khí thế sôi nổi không ngại giá lạnh ngâm mình dưới nước dân chúng thì gánh gồng q u à bánh phục vụ động viên quân sĩ viên hổ tướng thiếu nhi trần quốc toản đã được quốc công tiết chế hưng đạo vương rất khen ngợi về tài làm tướng qua trận thủy chiến ở lục đầu giang với cách đánh ô mã nhi những thế trận hư hư ảo ảo được bày ra khiến giặc bị tiêu hao nhiều vô kẻ đang trong đà thắng trần quốc tuấn lại tiếp tục cho rút bớt lực lượng thực hiện kế lui binh và kế cho giặc ở trọ kinh thành thăng long diễn biến tiếp theo của trận chiến đấu vệ quốc với quân nguyên mông lần thứ hai của quân và dân ta diễn ra như thế nào mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão tháp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà t hưng đạo, đạo, đạo đem quân về tới thăng long liền cùng với quang khải xem xét lại việc phòng vệ hai bên bờ bắc nam sông cái hai ông cùng bàn tới việc phải đưa t h ê m quân về trấn tại trường yên thiên trường cùng với những điểm sung yếu dọc sông cái tới cửa bể khi hai ông tới bến đông thì gặp được chiếc thuyền đinh vừa cập bến năm bô lão bước lên bờ dâu tóc trắng phao m ộ ư ơ i hai dân binh đang neo chặt thuyền vào bến và dõi theo các bô lão quốc công và thượng tướng cùng đi về phía các cụ và hỏi xem các cụ vào thành có việc gì Vì hiện lệnh nay đang có lệnh cấm thì u qua thuyền xuất y này, ề n dân không bến bèn được được. cứ sao thuyền các cụ Các cụ sao lại lại lọt vào t r n dân binh khiêng lên kín nặng h Thì giấy giả, vẫy tờ một sọt và đám đậy kín dơm giả. Nặng lắm.、Thì、ra đây là quan công bộ nguyễn hiền tự sáng chế ra mẫu trông đặt cho dân phường gốm b ắ t c h à n g làm hưng đạo liền mở sọt lấy ra một vài chiếc xem ông giật mình nhận ra đây là một loại vũ khí rất lợi hại hưng đạo quay ra nói nhỏ với quang khải vương đệ thấy không chế tác cực khéo mỗi hòn gồm ba mũi vứt thế nào cũng có một mũi tên đứng thẳng nói rồi ông lẳng viên đất nung xuống đất quả có một mũi ngồi thẳng đứng quang khải lại cầm lên xem thì ra quan công bộ đã chế theo khối tam giác mỗi mặt Có Chiếc chỉ ngón một mũi tên bằng gốm trắng men lắm mũi một tên tráng trông bất đốt tay dài bằng không nhọn quá bằng quá xem xét dây lâu hưng đạo v ố c hẳn một vốc trông ném vội xuống đất lập tức các hòn trông đều ngồi s ổ m và có một mũi nhọn chĩa lên trời nom như các chú ếch cốm đang rình b ồ i hưng đạo cười phá lên hay lắm chú chiêu minh những con ễnh ương này sẽ đón tiếp đám ngựa hồ thiện chiến của thoát hoan mấy ông lão sốt ruột sụp hai ông đã xem giấy tờ xin trả lại cho chúng tôi đi kẻo trễ quang khải hỏi các cụ đi đâu bây giờ chúng tôi phải đem những vật này đến phủ thái sư như lời quan công bộ dạy các cụ nung được nhiều chưa có mấy loại có màu gì khác không hay chỉ có màu xanh hưng đạo hỏi các cụ hết nhìn hai vị lại nhìn nhau với vẻ ngần ngừ rồi đát nếu hai ông đã xem xét xong để chúng tôi đi Các điều ông hỏi, tôi chỉ có điều hỏi, tôi với ông nghĩa vụ bầm với quan Thái sư thôi. Nói rồi, các cụ thu nhặt hết các hòn trông nằm rác trên mặt đất, lại lấy luôn cả hòn trông hòn hòn các các rác Nói rồi rải lại Sư luôn nằm Quang cụ cả lấy khải đang cầm. Quang cầm. Khải bèn rút túi đưa cho các cụ xem tín bài có ghi thái sư thượng tướng chiêu minh vương trong đám các cụ có người biết chữ liền đọc cho cả năm người cùng nghe các cụ sửng sốt miệng há tròn xoe mà không nói được giây lát bớt hồi hộp cả năm cụ cùng sụp lậy thượng tướng đỡ các cụ dậy và nói để các cụ phải khó nhọc thế này triều đình thật có lỗi vậy chơ quan công bộ đã chi trả tiền công cho dân phường chưa các cụ đã làm được bao nhiêu lò rồi ngoài màu xanh lá cây này có làm được màu gì khác không thấy thái sư vỗ về hỏi han cặn kẽ các cụ vui vẻ lắm một cụ đáp bẩm quan thái sư quan công bộ cũng nói triều đình sẽ chi biện tất cả mọi khoản nhưng dân phường b ắ t c h à n g chúng tôi xin được cung hiến sản phẩm của nghề cho quân đánh giặc chúng tôi mới đốt được năm lò chừng sáu vạn chiếc lại đang vào tiếp năm lò số chở khô để nhúng men cũng còn được giam bảy lò nữa nếu quân dùng bằng ấy chưa đủ chúng tôi sẽ dừng b ắ t địa ấm chén lại để làm trông trong vài tháng thái sư gật đầu tỏ ý bằng lòng một cụ khác nói tiếp bẩm thái sư dân chúng tôi làm cả t h ầ y được bốn màu xanh lá cây màu nâu đất màu đen bùn màu mốc như màu lá mục dạ theo như quan công bộ thì bốn màu ấy mỗi màu hợp với một loại địa hình dạ thưa tất cả chỉ có một loại chúng tôi có xin quan công bộ cho làm một loại dày hơn để bẫy trong các khu đồng lầy thụt Quan ông nói không cần, vì lầy vì trong h không hà thì ụ t t ngựa cũng không dám đi, hà cứ gì mà bẫy. Bao giờ Bao cớ dám mà đi, bẫy. i ề u đình có thể h có c ư được? Thượng tướng người ờ i hỏi. Bẩm đức ông để quân giữ sức đánh giặc, đinh tôi nội xin tới đến đức để đánh đến đêm đức bến trông ông, quân tráng làng trong nay, ông nhận. Trong lấy tự trở sức cử Bẩm khi lò gốm b ắ t tràng làm trông thì lò gốm đông sơn cũng làm trông để chu cấp cho quân hai lộ h o à n diễn Các còn cấp cho cho các phát lò làm định quân đình phân dân đủ để khi binh sau Sẽ tru triều rút gấp bởi việc đánh trông này cực kỳ đơn giản bất cứ một người nào cũng có thể đánh được chỉ cần chọn màu trông cho hợp với địa hình để quân giặc không có thể nhìn thấy từ xa nhưng cũng khó nhìn thấy được bởi bọn kỵ sĩ mắt hiếp đã nhảy lên bình ngựa là phóng như bay sau khi ở bến đông bộ đầu hưng đạo xuống thuyền đi kiểm xét mạn thượng lưu ở đấy quân đang cắm cọc kè sông ngăn không cho thuyền giặc xuôi về mạn thăng long quân còn đóng cọc ngầm và đặt pháo trên triền sông phía nam quốc công rất bằng lòng vì quân sĩ làm việc thật tận tình trời lạnh giá mà quân xoay trần ngâm mình trong nước vẫn cười nói vui vẻ quốc công còn nhận thấy mấy đám dân chúng gánh gồng các thứ quà bánh đem ý lạo binh sĩ cứ mỗi nhóm như thế lại có một hai cụ già dâu tóc bạc p ơ dẫn đầu từ bữa trở lại thăng long thấy khắp phố phường la liệt các biển do dân tự viết những lời hiệu triệu của triều đình cũng như dân chúng tự nguyện làm các việc phục dịch trong quân lòng ông như cũng được phấn khích thêm lên lại m ộ t kích cảnh dân phường b ắ t tràng làm trông bẫy ngựa dân chèm vẽ và các làng lân cận đi úy lạo quân b i n h lại nữa các chiến sĩ đã trải qua mấy trận đánh từ biên ải đến nội bàng vạn kiếp đều tỏ rõ trí ngoan cường đại việt khiến ông có cảm nghĩ hào hùng tinh thần binh sĩ như vậy lòng dân như vậy thì không một kẻ thù nào có thể khuất phục nổi và ông yên tâm vào trận Đúng về chiếm lấy vùng đất rút ngày quân vạn tràn biên vùng Giang. giặc hai khi khỏi chiếm sau ta kiếp, lại ải lấy từ về Bắc một mặt quân từ vạn kiếp cũng dồn về đánh thăng long nhưng tới sông thiên đức chúng bị cản lại cuộc đánh nhau ở đây không lớn như ở vạn kiếp hai bên thiệt hại không nhiều nhưng dọc đường từ bờ nam sông thiên đức tới bồ đề quân ta nghi binh đoạn thì cờ xí nghiêm trang đoạn thì đốt lửa khói mùi c h i đoạn thì chống chiêng khua inh ỏi đoạn thì có quân phục đoạn thì không có một bóng người nào thế trận cứ hư thực kỳ ảo khiến cho quân giặc không biết làm thế nào mà đoán được nhưng có một tiểu trận làm cho giặc kinh hồn ấy là sau khi quân ta rút khỏi bờ bắc sông thiên đức phá cầu phao và chỉ trấn sơ s ả i bên bờ nam giặc bắn tên như mưa sang rồi cho quân ghép bè làm cầu vượt sông quân ta ở bên bờ nam hò hét thách đánh toán kỵ binh đầu tiên sang sông bèn thúc ngựa đuổi quân ta ngựa vừa chạy được vài trăm bước con nào con nấy thét giống lên chồm lên quật ngã kỵ sĩ rồi đổ lan ra như một cây đại thụ vừa bị đốn cứ thế ngựa giẫm lên ngựa đạp lên người trong tiếng giống gầm tiếng kêu thét thất thanh và xác người xác ngựa ngổn ngang trong tiếng rên la d ã đạp khủng khiếp tướng giặc ô má nhi từ dưới thúc ngựa lên xem ngựa không dám bước dường như những tiếng gầm giống của đồng loại đã làm cho các chiến mã phía sau khiếp sợ và cả một đống sắc người sắc ngựa đang n g ấ t ngoải rên la cũng làm cho đám ngựa hồ dạn dày chiến trận này trùn bước ô mã n h ì càng thúc còn chiến mã can trường và bậc nhất của y càng l u i bước và đầu nó gục xuống không dám nhìn lũ đồng loại đang nằm ngửa bốn vó đạp lên trời mà d i ê n d ỉ viên tướng bực tức xuống ngựa sai bọn đô úy dẫn quân đổ bộ sục xạo vào hai mé rừng rậm bên đường quân về bẩm không tìm thấy dấu vết có quân phục xem lại người ngựa bị chết cũng chẳng có một mũi tên nào chúng chết là do hoảng hốt lồng lên dây xéo lẫn nhau vậy cái gì đã gây ra hỗn loạn ô mã nhi gầm lên rồi cuối cùng cũng có cả nhặt được r ă m bảy hòn trông lẩn vào cỏ và chúng lại tìm thấy các mũi trông xuyên vào khe móng chân ngựa hoặc cắm phập vào bàn chân những con ngựa quỵ ngã nằm kia ô mã nhi cầm hòn trông ba mũi trong tay mồm méo sạch đi vì tức giận y lại thúc quân tiến lên lần này thì quân bộ đi trước quân kỵ vì thế có một đoạn đường ngắn từ bờ nam sông thiên đức về tới bồ đề chúng phải đi suốt một ngày vẫn chưa tới ấy là chưa nói đến thỉnh thoảng chúng lại phải đánh trả các toán quân phục của ta giặc gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của quân triều đình ngay từ ngoại vi bờ bắc sông cái nhưng rồi quân triều đình cũng lui qua phía bờ nam thoát hoan dẫn đại quân đến án ngữ dày đặc trên bờ bắc sông cái t h ằ n g long đã đối mặt với quân t h ủ chiến lũy dựng suốt một dải dài trên bờ nam để che chắn kinh thành khu bến đông các ụ pháo ken dày trước giờ lâm trận quốc công tiết chế hưng đạo vương gọi viên hổ tướng thiếu niên trần quốc toàn vào nội trướng can dặn ta rất hài lòng vì cháu đã trưởng thành cháu đã có phong độ một vị tướng tuy tuổi cháu còn quá trẻ trận thủy chiến ở lục đầu giang vừa rồi cháu đánh với ô mã nhi quả là dũng lược khi viên trấn phủ tôn lâm đức đến giải vây ô mã nhi trong đánh ra ngoài đánh vào mà quân cháu không bị dối quân không bị dối khi lâm nguy ấy là tài của người làm tướng được hưng đạo khen quốc toàn thích lắm đôi má tràng ư n g đỏ cặp môi thắm như môi con gái khẽ mấp máy hưng đạo thong thả tiếp hôm nay ta lại cho cháu đi thắt tùng quan gia trong thủy đội nhưng cháu phải nghe ta không được ham lập công quá để mắc mưu giặc cứ xem cách đánh hôm trước ta biết cháu định bắt sống ô mãi nhi việc ấy thật không dễ Bọn bắn này lão luyện lắm, không thể coi thường. Tôn nếu cũng như Nhi, tung ứng. Sáng quân đánh. Lần đầu tiên quân ta dùng song ngũ như khiến chúng kinh hoàng. dài vào vào và vào y lão lắm, Lâm Mã đã coi cáo pháo gieo xảo, xảo pháo, pháo pháo kêu đầu chắc sớm, mưa khai thể hơi hấp chứ phải chạy họ thách thạch hỏa chạy Ô giặc, giặc, tấp, ta ít tiếp ta ta Đức cự cả rồi tại trung quân thoát hoan a lý hải nha lý hằng đang lên đài cao xem quân sùng trận vào giờ này quân chúng nó đang giao chiến với quân ta ở thượng lưu chúng lại cho một đạo binh đánh vòng phía tây kết để quặp lên rồi cho bắc cầu phao để quân kỵ tấn sang thế trận này là đòn phục thù của a lý hải nha ba mặt cùng tiến đánh dữ dội y chắc mầm sẽ bắt sống cả triều đình nhà trần trong mảnh đất hẹp thắng long chủ tớ đang hí hửng thì con ngựa lưu tinh vào bẩm báo Quân Trần thoát hoan sửng sốt a lý hải nha lý hằng cau mày giận dữ a lý hải nha bực giận ra mặt y thậm nghĩ mới hôm trước ta mắc lừa hưng đạo để y chạy thoát đã là một bất ngờ đáng tiếc lại vừa đây xin chủ tướng cử tả thưa lý tướng quân đốc thúc cánh quân đánh qua tây kết tối xin đốc chiến việc bắc cầu phao đưa quân qua sông mời chủ tướng cứ lên đài cao xem chúng tôi phá giặc thoát h o à n gật đầu hai viên tả thừa hữu thừa vội vã xuống đài lên ngựa đi liền a lý hải nha nhìn dòng sông m u a nước n cạn hẹp lại khá nhiều phía bên kia thuyền quân đi lại san sát những chiếc thuyền đóng theo kiểu của người la mã vừa thon dài vừa có hai tầng thật thuận tiện tầng dưới tùy loại to nhỏ mà có từ hai mươi bốn mươi hoặc tới sáu mươi mái trèo Thuyền trổ từng chỉ bưng kín, chỉ chỗ ra từng ô để lắp mỗi chiến binh trên thuyền đều sử dụng thành thạo nhiều loại binh khí như cung nỏ giáo dài Dao, câu liêm, dây thỏng lỏng, và người nào câu cũng bơi lạn giỏi như giái cá. dây liêm, lỏng, lạn người bơi giỏi giái thỏng như và suốt từ sáng sớm đến quá nửa chiều giặc nhiều lần lắp bè qua sông cố tránh những nơi trong tầm pháo ta nhưng vẫn không qua được bởi nơi nào ngoài tầm pháo đã lại có các chiến thuyền dùng nỏ liên châu tên tầm nhựa độc bắn như mưa rào khiến quân giặc chết lăn xuống sông như sung dụng thế là gần hết một ngày giặc từ thượng lưu không thông xuống được từ hạ lưu không vòng lên được và từ bên kia sông cũng không sang được tên nào chúng bị tử thương tới hàng ngàn tên vẫn x ù a q u ầ n xốc tới đêm xuống hai bên tạm hưu chiến nhưng đều canh p h ò n g cẩn mật thoát hoàn hỏi a lý hải n h a đêm nay có cho quân tập kích qua sông không không sao vậy nay là đầu tháng Trăng Thượng Huyền lặn sớm, đêm ấy trại quân, quân ta cũng như quân giặc đều yên ngủ an toàn bởi các tay kỳ phùng địch thủ đã quá hiểu nhau nên không thể dùng ngón đòn đánh úp sau khi đích thân đi kiểm xét việc tuần phòng các nơi hiểm yếu và can dặn các tướng trần hưng đạo đi thẳng vào ngự doanh từ mấy hôm nay hai vua đều ở trong quân doanh chứ không về cung nữa quốc công xin phép hai vua được bàn quốc sự và xin cho mời cả tướng quốc trần quang khải cùng bàn khi đã đông đủ hưng đạo nói từ biên ải đến nội bàng vạn kiếp thăng long giặc chạy theo ta như đèn cù khắp các mặt trận quân ta đều tự chủ được nên tuy h hại không đáng kể. Tinh thần binh i ệ t kể. đáng đ sĩ ề đáng khích lệ. t u vậy ta cũng chưa gây cho giặc thiệt hại nhiều lắm nếu ta quyết đấu với giặc tại thăng long thì có hai điều bất lợi một là địa thế quá chật hẹp không đủ cho hai mươi vạn quân ta và khoảng ba mươi vạn quân giặc giàn trận hai là sức giặc đang cường ta đánh không chắc thắng xin thượng hoàng xin vệ hạ cùng quan tướng quốc cứu xét Nghe hương đạo phân trần, cả hai vua cùng quan tướng quốc đều hiểu ý quốc tuấn là phải bắt thoát hoan giàn mỏng quân trúng đánh, mà đã đánh là chắc thắng. Trần Thánh Tông hỏi, ý anh、quốc、tuấn lại muốn lui binh? Dạ, xin Thượng Hoàng gia ân. ngay nay. giờ hai hiểu phải thoát cho chắc hỏi, thì lưu đạo đều để đã đêm lại Dạ, Bao bắt ta ra rồi cả quốc quốc lực quốc vua ra mới yếu lưu, ý ý là là mà khi nghe hưng đạo nói ngay đêm nay thì cả ba người đều kinh ngạc bởi trận này quân ta đang thủ lợi Phải tiếp. phải nhân cơ hội mà diệt cho thật nhiều binh đánh. Hưng Không hết. Chuyển Thiên Hưng, Thủ Hiểm. diệt lại lui Biết mọi người nói quân nó. đang muốn nay nay lượng. dần Trường Yên, Trường, Long cơ lực mà sớm? đêm Mà đêm ta rút bắt từ ta rút bớt Sao Đạo về về quá đầu tâu thượng hoàng quốc tuấn nói và nhìn thẳng vào gương mặt ba người thăm dò thấy vua nhân tông và quang khải có ánh mắt vui vui như là một sự hưởng ứng hưng đạo nói tiếp Việc lui quân cũng phải cũng quân kín nhẹm như trần thánh tông đã thấy êm tai nhà vua nói việc binh triều đình đã trao toàn quyền cho quốc công xin cứ tùy tiện hưng đạo nói thêm ngày mai xin thượng hoàng và quan gia vẫn cứ tham chiến như thường nếu không giặc sẽ ngờ đêm mai khó mà rút êm được thật tình trong khi hưng đạo đang xin ý chỉ của nhà vua về việc lui quân thì nhiều đội quân đã lần lượt lên đường về các địa điểm mới kể cả quân thủy quân bộ quân kỵ nhưng các tướng cũng chỉ biết phải đưa quân thật nhanh về nơi mà giặc đang định tới quân đi không phải lo đoạn hậu người ngậm tăm ngựa bỏ nhạc không gây tiếng động lớn thuyền thì xuôi nước xuôi gió không cần phải trèo cũng trôi băng băng như ngựa chạy cuối canh tư quân đã vào trú trong các lán trại êm du đến dân trong vùng cũng không biết là có quân mới tới trong khi đó các binh đội đã tham chiến ngày hôm trước vẫn giữ nguyên vị trí để hôm sau lại tiếp tục đối đầu quang khải hỏi vậy là ta bỏ trống kinh thành vui nhân tông thì ta cho giặc ở trọ ít ngày Có phải h k ông thưa bá phụ, thưa thuốc phụ, phụ? bá b Cả nói người cùng n cười vui câu vẻ về câu nói khôi hài của nhà、vua. Hưng của vua. Đạo tâu r t một tiên nhận không nói đoán nghiêm trình. Ông nói, phải ra đó lời vui là là mà việc ấy sẽ diễn ra đúng như quan gia nói hiện lý bang hiến và lưu thế anh đã lập ra nhiều trại trạm từ biên ải về các vùng đất giặc vừa chiếm được cứ ba mươi dặm chúng lập một trại cứ sáu mươi dặm chúng lập một trạm ngựa mỗi trại chạm như thế có ba trăm i n h quân đóng giữ và tuần tra từ trại nọ tới trạm kia ngoài ra chúng còn xây thêm đồn lũy tại các nơi hiểm yếu và cắt quân ở lại cho nên nếu ta căng nó ra trên một miền đất rộng thì quân nó càng phải gian mỏng khi ấy dân binh của ta khắp nơi cũng đủ sức đánh tỉa các đội quân nhỏ lẻ vài ba trăm n h tên ấy rồi chúng sẽ khốn đốn về lương thảo sẽ khốn đốn về thế trận dân binh của ta Lúc ấy, ta m u ố n chúng ra khỏi nhà đổi khỏi ra trọ sáng ớ m mà Mở tối gì mà không được. s hôm sau quân ta lại khai pháo thách đánh chạy giặc náo động hẳn lên khi trời sáng rõ hai bên đánh nhau quyết liệt nhưng giặc vẫn không sang được sông hôm nay giặc cũng bắn pháo giáo g i ế t sang trận địa của quân ta pháo của chúng bắn vào các chiến lũy trong ken dày che gai ngoài đắp đất, đất bãi dẻo Các đá viên đạn thấy đầy bùn, nòm n tựa ư tường đám đ các ném trẻ con, trời trò con, bức sỏi và t ướt. t h ấ pháo của giặc không b ỏ bèn gì quân ta cười tưởng đến vỡ cả chiến hào đồng thanh nói lời tục tiễu mạ lị thoát hoan đồng thanh hô sát thát rồi tiếng c h ố n g đồng c h ố n g đại lược chuông khánh chiêng cồng tất cả đều r ồ n thúc hối hả át tất cả các thứ tiếng ken tiếng pháo của quân giặc phía bên kia bờ bắc cũng sớm nay quân đại an phủ xứ cho dân binh đi từng nhà kiểm xét xem còn ai chưa kịp đi lánh nạn thời phải lập tức rời kinh thành trong buổi sáng thăng long quang vợi hẳn thăng long thanh giã tới nửa chiều quân thủy vừa đánh vừa xuôi thuyền về hạ lưu và rút dần trên bộ hậu quân cũng lục tục rút đi ngay cả điều ấy giặc cũng không biết bởi lúc quá nửa chiều Đỗ Khắc trung còn một mình còn Trung một sớm a nan n sông bằng chiếc thuyền g chiếc v i lá cờ c xứ ắ tinh r ò n von n ơ đầu、mũi. Đỗ u mũi. Khắc t r g vào t ẳ n nhi đưa thư của vua Trần xin Ông ngủ qua đêm trong trại giặc. Chính điều đó càng làm cho giặc không ngờ hưng bình. g giặc. giặc trại thư trại đạo điều lùi ô mã đêm làm hòa. cho đưa đó của vua qua sương ớ m tinh xương ngày hôm sau khắc trung mới từ trại giặc vượt sông về còn kịp rút đi với đạo quân cuối cùng hôm ấy là ngày m ộ ư ơ i ba tháng riêng h sáng bạch thì bên trại quân thoát hoan khai pháo rồi lại đúng lệ bộ như ngày hôm trước nhưng điều lạ là không thấy bên bờ nam có động tĩnh gì cờ phướn cũng không khói lửa cũng không chống đồng chống cái cũng không không có một biểu hiện gì vì thế q u ầ n thoát hoan ra đến nửa sông rồi lại có kèn hối thúc trở về trong tướng thoát hoan a lý hải nha lý hằng ô mã nhi khoan triệt mang cổ đ à i ngơ ngác nhìn nhau không còn biết thực hư ra sao nữa khoan triệt tên mông cổ là công c á t mang cổ đ à i tên mông cổ là mang quy đ à i các tướng đều hướng về phía a lý hải nha và lý hằng thoát h o à n nhìn chân chân vào mặt a lý hải nha chờ y khai khẩu thực tình a lý hải nha cũng đang bối rối không biết hưng đạo giờ ngón đòn gì y điểm nhanh lại các trận giao chiến với viên tướng trần này không một trận nào y không bị bất ngờ a lý hải nha không bực tức vẫn nghĩ rằng vua tôi nhà trần thủ hiểm ở thăng long để quyết chiến cho nên họ đã tạo ra một trận thế dày đặc phòng thủ vững vàng Quân thần a đ á n giá thượng Đang ngờ gì không Nhưng đằng giáp hai tôi phải lại Ai lại mới tối hôm qua, hai bên còn giáp chiến. phá thế trước thế trận thành. hết t hạ chưa định cho khốn như chạy cho chục hôm h kế mà làm Xem mấy mà vào là nào cửa vua cửa bay ra qua được. còn lưu nó đốn, quân. nó quân nó vạn, bên đều đây? vỡ những chuyện rắc rối đến đau đầu chợt nhớ mọi người đang trông đợi ở mình a lý hải nha nói Sợ chấn Nam Vương, qua giờ mùi thì ô mã nhi cho quân bắc cầu p h o hoặc đóng bè chở quân qua sông thấy các cánh cổng thành đều ngỏ cửa thoát hoan hạ lệnh cho quân lập trại dưới chân thành mãi đến trưa ngày hôm sau thoát hoan cùng tài hữu i mới dám tiến vào cùng thất thoát hoan bắt được mấy người khách c h ú ngoài phường hà khẩu dẫn đường bọn này đưa thoát hoan vào cửa đại hưng rồi vào điện thiên an phường hà khẩu nơi phố hàng buồm hà nội ngày nay nơi đó xưa là cửa sông bước lên thềm điện thoát hoan thấy ngộp choáng trước cảnh vàng son lộng lẫy kiến trúc nguy nga tinh tế y thầm nghĩ đến yên kinh cũng không hơn được thoát hoan rất bằng lòng với việc vua cha cắt cho mảnh đất phương nam này y tự nhủ dẹp xong đám vua tôi an nam ta sẽ xin với thiên tử ở lại mở phụ mà thực ra là định đô mong sao vua cha không đổi ý Thoát hoan điều ã cảm mến mảnh mến đất xa x ô này, mà vì nó y phải nhọc sức đi từ yên kinh trình Nhưng hoan cùng bộ tướng đã phải liệu tới 5 năm, còn hốt tất liệt đã phải khói nhọc gần 30 năm. mà y đây, vì khói phải phục. phải phải Thoát hốt đi tới tới liệu tới liệt i sức được suốt để đã đã đ từ trù tất bộ thoát hoan bực nhất là đi tới đâu từ kinh thành đến thôn dã đều thấy các biểu biểu với hàng chữ đ á n g ghét sát thát thanh dã hoặc chúng chống lại quân lính Thiên triều. Bữa trước, tại nội bàng, vạn Kiết, Thoát Hoàn hẹn phải chặt cánh chữ thát, chất thiên nhốt hương đạo cùng cha con Nhật đạo con các trước có cùng sát lời lại gọi Triều. tại nội Kiết, điện kêu Huyên quân bàng dân Vạn vạn an, tự một tay Bữa và vào đã đủ đem đầy đó. điều ấy tới nay vẫn chưa làm được vua tôi nhà trần đã chạy khỏi thăng long còn cánh tay sĩ tốt cũng mới chỉ chém được vài chục chiếc mà hôm trước ô mã nhi đã đem hù dọa đỗ khắc trung sau khi ăn lễ thượng nguyên tại thăng long thoát h o à n muốn tiến binh ngay để truy quét vua tôi nhà trần nhưng y vẫn chưa thấy dấu hiệu là đội quân toa đô chọc thủng được chiến lũy phòng thủ của đại việt nơi tiếp giáp với champa để hai mặt bắc nam cùng ép thoát h o à n không hiểu điều gì cản trở toa đô mặc dù y đã được yên kinh gửi thêm hai vạn quân tiếp ứng từ lâu thượng nguyên là lễ vào ngày rằm tháng riêng trong khi thầy tớ thoát hoan đang say sưa yến ẩm ở thăng long thì hưng đạo đã hoàn tất cuộc lui binh cả hoàng gia hoàng tộc Cả t h ă ngay đêm ấy hưng đạo cho gọi tướng quân trần quốc toản và cả viên đô tổng quản lê như hổ đến trại quân trần nhật duật nhận lệnh sau khi hỏi hán sức khỏe trần nhật duật và quân sĩ cùng các việc xảy ra trong thế trận đà giang hưng đạo cũng nói diễn biến trong các trận từ biên ải đến nội bàng vạn kiếp thăng long nói về tình thế giữa ta và giặc cùng các việc cần làm để chiếu văn vương nắm được Chuyện chuyến, việc thăm hỏi Hưng phiền phi xuôi, này đệ đệ song ngỏ vương trong vương không ai làm nổi. trò một làm lời, đi ai Đạo trần nhật duật cười phá n lên ông vẫn giữ được vẻ khả ái của một vị tướng tài hoa ông nói quốc công cho em vào hợp chấn với tĩnh quốc đại vương có đúng không hưng đạo xúc động đến chảy nước mắt vì sự đồng điệu của người em thúc bá ông gật đầu vương đệ quả là một tướng thần đồng toa đô đồ đang đánh giáo g i ế t y có trong tay khoảng bảy vạn quân tinh nhuệ nhưng vì ở vùng đất chết đã hơn ba năm nên trong quân nó uể oải xong nếu nó được tin thoát hoan đang vùng vẫy ở mặt bắc thời sức quân nó tự khỏe lên nhiều lắm ta lại nghe thoát hoan dâng thư về xin hốt tất liệt viện thêm binh cho toa đô và thúc y tiến nhanh vào mạng sườn nam đại việt vì vậy giữ vững được vùng diễn châu không cho toa đô hội quân với thoát hoan thời chúng ta thủ thắng trần nhật duật cúi lại em xin lĩnh mệnh vậy chưa bao giờ thời xuất quân ngay đêm nay hưng đạo đáp Vương vỡ Vương vẫn trước Hương nếu không, quân nãy, Trần、quốc、Toàn vẫn ngồi nghe trên không động mình. toan Trần Nhật、Duật、định đứng lên gấp, gì gọi đệ đi Đô đối đáp đả Đã Đạo phải phá kịp. khi thấy hỏi, chờ thì tới tới lại. Quốc cuộc Duật Toa ta Từ của sẽ các bậc mà bề còn một việc nữa ông vừa nói vừa chỉ vào quốc toàn mấy trận vừa qua hoài văn hầu tỏ lộ một tương lai kiệt xuất trước a cho cùng Tiểu tướng t Quân lúc chia biệt hưng đạo nắm lấy tay viên đô tổng quản nói tiểu tướng quân là người dũng lược có thừa ngặt vì tuổi trẻ chưa từng trải đã phải gánh vác việc lớn quốc gia phải xông vào nơi tên đạn để cứu nước ta dặn n g ư ờ i toa đô và bè lũ rất giảo quyệt chúng đã trải dư trăm trận d ặ n dày nơi máu lửa ngươi theo dưới trướng phải hết sức đề phòng mưu giặc c h ứ để lỡ ra điều gì sơ xuất làm ta phải ân hận một trong những vị tướng đã hy sinh anh dũng với ý chí sắt đá trong cuộc chiến chống quân nguyên mông lần thứ hai là trần bình trọng ông đã để lại muôn đời câu nói nổi tiếng trước khi hy sinh ta thà làm ma nước nam chứ không thèm làm vương đất bắc thế trận của quân ta có những lúc rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm toa đô phá vỡ ải nghệ an thế giặc như nước vỡ bờ tràn ra thanh hóa trong lúc khó khăn quân ta lại xuất hiện những kẻ phản bội đức vua trần nhân tông và quốc công tiết chế hưng đạo vương trần quốc tuấn đã có những kế sách như thế nào bộ mặt và số phận của những kẻ phản bội ra sao mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 2 hai m ơn bạn dành quý vị và các bạn đã t h ờ i g i a n lắng n g h e